Các bạn đang nghe phần 5 của tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc qua giọng đọc Nhật Hoa. Lúa mất mùa, thêm cái đói muối, con đít kêu khóc. Hai ông già không có muối ăn thở không nổi, ăn vào bao nhiêu nôn ra bấy nhiêu rồi chết. Pháp đánh chặn các đường không cho dân làng xuống mua muối người kinh. Tất cả các làng phải chịu đi sâu cho Pháp lấy muối ăn, trừ làng công hoa. Pháp đi lùng thanh niên đói muối phải chạy, bắt Nhinh và Công bỏ tù ở Hà Tam. Năm người nhà Nhinh và Công trốn về đầu Pháp. Bốn người bị giết, ba người sợ quá trốn về. Nút thuyết phục dân làng bỏ đất công hoa lên núi, thuyết phục ba bốn ngày dân làng cũng chịu nghe. 90 người, còn 40 người phân tán vào các làng chịu đi sâu cho Pháp. 90 người theo núp đốt làng leo núi. Làng Công Hòa làm làng bên suối Bông Pra. Ở đây có chỗ coi Pháp, đi xa cũng thấy đánh được Pháp. Những đêm mưa tò gió lớn, đốt lửa ngồi trong nhà rông. Bóc Sùng thường kể cho con cháu nghe những câu chuyện về núi, rừng, trời, đất, sông, nước. Tất cả những thứ đó, bốc sung kể, không phải là vô tri vô sát đâu. Khi bình thường nó hiền lành, núi rừng thì có mật ong, có cây gỗ làm nhà, sông suối thì đem nước cho người uống, đem cá cho người ăn, và nước khi chảy mệt dừng lại nghỉ chân ở các bến có cây to thì trong lắm, chỉ ngồi trên hòn đá nhúng hai chân xuống cũng đủ mát lạnh cả người. Gió thì như anh chàng suốt lúa Ăn no rồi cầm ná đi săn trong núi Khi thì chạy mau Khi thì đi gión rén rình mò từng khốc cây Nói thì thầm Sợ con thú rừng nghe nó chạy mất Đá thì lười biếng Quanh nằm nằm ỉ một chỗ Không muốn đi đâu Nhưng cũng có khi trời tức giận Không biết giận cái gì Nước to lên chảy ảo ảo dưới suối Có khi chảy tuốt lên dãy lôi cả cây cả lúa, cả người ném xuống sông ba. Gió gầm như con cọp chạy ầm ầm, gặp cái gì cũng sồ ngã. Bẻ gãy cây tò 4 người ôm, sồ cả nhà, cả người ta. Nhưng khủng khiếp nhất là đá dận. Đá dận thì đá chảy. Khi nhỏ 7 tuổi, núp thấy đá chảy một lần rồi. Thật là ghê gớm. Suốt đêm đó, gió và nước nổi giận trước. Tảng sáng hôm sau Thời đứa một chút, gió mệt chạy chậm, mưa nhỏ dần, tự nhiên trên đỉnh núi trưa lay, tảng to nhất nổi giận, trực tiền nó xô mấy miếng đất dưới chân nó ra, nó chuyển mình, rồi bất thình lình nó lật ngược và vụt chạy xuống núi. Nó chạy mau không thể cái gì chạy theo kịp. Nó bẻ gãy hết cây nào cản đường nó, Gặp con thú nó đấm một cái, con thú chết bẹp ngay. Đến giữa đường gặp đá bạn, đá con, nó thúc mỗi đứa một cái, tất cả đá ủa nhau chạy theo nó. Thôi thì cả núi rừng rung lên ào ào đất thành khói đổ bay mì mụt. Đồng bào sợ quá, rú lên, chạy vô trốn trong nhà. Các ông già làng nhiều kinh nghiệm kêu lên. Đá chạy, đá chạy, ô ô, trốn trong nhà không được đâu, chạy ra suối hết, mau lên. Đồng bào núp hai bên bờ suối sợ run càng người lên, các em bé có đứa chết ngất đi. Dưới chân núi đá không chạy nữa, nó nhảy lung tung vào trong làng. Có hòn nhảy ảo ngay vào nhà rông, phá bể hết hàng chục ché rượu một loạt. Có hòn nhảy vào trong nhà rẫy, bắn lúa vàng lung tung ra ngoài. Những hòn cuối cùng nhảy phủm xuống suối, bắn nước lên tung tué, rồi từ đó nằm y đó, không chịu đi đâu nữa. Để cho lũ rèo tôi đóng xanh gì mày quá Lần đó đã không trúng người nào Chỉ chết 5 con trâu 8 con heo bốn con gà Làm làng ở bông pra được 1 tháng Phát giấy xong rồi Lúc đi coi kỹ lại cái núi Tìm chỗ đánh phát cho tốt Anh leo lên một cái dốc cao có nhiều đá treo leo Không có muối ăn Leo dốc mệt đứt hơi hai đầu gối muốn rụng mắt Đúc gắng hết sức Leo lên được một hòn đá mát Ngồi nghỉ, nhìn xuống Anh nhớ câu chuyện đá của bóc sung Đúng rồi, đá của đất nước mình Mình phải nói cho đá tức Pháp Đánh Pháp mới được Núp cố đi bê một hòn đá to lên đầu dốc Rồi mệt lả Hai con mắt xanh lét Núp thả cả hai tay cho hòn đá chạy xuống chân núi Đá chạy đúng theo đường mòn Vừa chạy, vừa nhảy Tốt quá rồi Chắc chết thằng Pháp rồi Bữa đó nút lèo dốc thấy mạnh hơn Vui hơn Ăn cơm anh nuốt cho chanh không nghẹn cổ Anh đi tìm ship Hạ anh em ra đứng đầu là nhìn xuống Bồng ở trên một khoảng đất bằng giữa núi cao Phía dưới rừng xanh hẳm hẳn xuống Xa quá Ngó không thấy tới đâu hết Núp nói Để đá cho đông ở chỗ này Pháp dưới đó đi lên Bình xô đá một cái Đá chạy xuống Chắc thế nào cũng bể đầu Pháp Tối đem ý kiến hỏi giả làng, già làng đồng ý. Hỏi thanh niên, thanh niên cũng đồng ý. Ngày sau, lúc dẫn một số thanh niên vô núi đốn tre, đàn một tấm mê thật to, thật chắc. Đánh dây rừng làm bốn dây treo thật tốt, rồi đi khiền đá to bằng cái đầu, bằng con heo bỏ vào mê, treo một cây cao đầu dốc bông pra. Đầu tấm mê của một sợi dây dài, lúc ngồi trong bụi, cầm dây giật mạnh, cả mê đá nghiêng hẳn về một bên. Đá sổ nhau nhảy ra, chạy ào ào xuống dốc Cả làng kéo nhau ra xem thử, thấy tốt quá, reo lên Úi xa lần này chắc phát chết không thấy cha, không thấy mẹ rồi Chắc người ba na chờ muối bóc khô được rồi Làm được mười bẫy đá đầu tiên, lũ làng làm trông, làm mang cùng càng hăng hơn Đường mòn chừa cho đá chạy, hai bên đường toàn cắm trông Chín người công hoa, người nào người nấy con mắt xanh, cái má hóp, nhưng cứ đi theo núp, rào cái làng bông bra lại. Phải làm như thế mới chở được muối bắc hồ. Tháng tư ở bông bra chị Liêu đẻ đứa con đầu lòng. Anh núp đang đi tìm cá ngoài suối, nghe người làng nói tin, bỏ quên cái dựa trên hòn đá, chạy ngay về nhà coi mặt con thử có giống cha, giống mẹ không. Hai Trần cứ muốn đi mau, về tới nhà chưa kịp leo lên thang, nghe tiếng con khóc rồi, mừng quá muốn chảy nước mắt. Lúc nắm tay con, bàn tay của cha đen to, bàn tay của con nhỏ trắng. Ngó bàn tay con, nụ cười méo. Ôi, nhỏ quá, nhỏ quá. Anh thấy nó giống anh, nhưng không hiểu nó giống chỗ nào. Tốt quá, tốt quá, còn lớn lên, chắc đất nước vui hơn bây giờ rồi, có mối cho con ăn rồi. Nuốt bò làm dãy một buổi ở nhà với con Chiều ra dãy chặt miết đến tối đen Ngó lại tưởng có hai người nữa cùng chặt với mình Sao hôm nay mình chặt mau thế, nhiều thế Tất cả dãy trong làng cũng đang đốt Chuẩn bị tỉa lúa Trời nắng tốt lắm Đốt dãy xong nguội cho Cuối tháng tư tỉa lúa xuống Tháng 5 trời mưa thì vừa Lúa được mưa đầu sẽ cao và chắc hạt Tháng 9 có lúa ăn và nghỉ Đi săn, đi chơi cho đến tháng 3 sang 5 mới đi làm lại Nhưng đêm đó Mới đầu tháng 4 Trời mưa to, còn ếch kèo in ỏi Nước suối lớn lút hết cả hai bên bờ Con chim không đi ăn được Người công hoa ngồi trong nhà nhìn trời Thúng giống để sẵn một bên đó Có mắt lo, có màu vàng Trời làm đói rồi Hết năm ngày mưa Đi coi lại cái giấy Thôi rồi Dẫy mới đút gặp mưa sớm, trổi non mọc lên lung tung, chiếm hết đất không còn chỗ tỉa một hột lúa. Dẫy nhiều đá, trổi non ít mọc còn tỉa được ít lúa bắp. Dẫy ít đá không còn chỗ trống. trổi non màu xanh mạnh như những cây đinh đầm ngược lên đẩy dẫy. Phải bỏ thôi, cả làng 20 bếp làm ba chục cái dẫy, phải bỏ hết hai chục cái chỉ còn 10 cái xấu xấu. Dãy trồng bông cũng không ra trái Trụi lá rủi khô Tháng 9 công hòa bắt đầu đói Nhà gíp đói trước tiên Gíp làm biếng nhất trong làng Lũ làng nói Gíp làm biếng như hòn đá Trong làng có ai làm biếng quá thì nói Mày làm biếng như gíp Tháng 11, 12 Tháng giêng 2 Lũ làng đi bắt cá Đi săn nai kiếp ưng đi theo lắm mang cái kẻn theo thổi. Đến tháng 3 từ 5, 6, 7, 8, 9, lũ làng đi làm dẫy, Gíp cũng lần vần mãi ngoài suối bắt cá, đi lên núi tìm con nai. Mẹ là quá, Gíp cũng phải đi ra dẫy, nhưng già chỉ ngồi coi, nói chuyện với lũ con gái. Thổi kèn ở e, mẹ Gíp là. Mày là cái kèn hay sao, Gíp? Gíp nhè rằng cười, Gíp hát cũng hay, Đờn cũng hay Nhưng lớn hung rồi Vẫn chưa có vợ Lũ phụ nữ nói Lấy gíp đói chết cả hai vợ chồng Có con chết cả con Bây giờ gíp đói trước rồi Ngồi buồn thiêu Cũng không muốn đi vô núi đảo củ mài Kiếm rau ăn đỡ Cũng không muốn đi mượn lũ làng Mắc cỡ lắm lúc hỏi Đói chưa Gíp nói Chưa đói, mệt thôi Làm gì mệt Gíp thở dài Không biết Hai con mắt gíp hơi lổi ra Bây giờ lổi hung Bốn phía sâu xuống Đầu tóc quan to ra Ngó cái tóc to hơn cái mặt Hỏi hai ba lần cũng nói Chưa đói, không biết Trong làng chỉ còn nhà núp Nhà bóc ba, mai du Bóc sung làm dễ dỏi Còn lúa khá Đủ ăn chừng một hai tháng nữa lúc nói với mẹ Phải cho ghiếp ăn Đói hung rồi Mẹ ngó chỉ Liêu Còn 6 tháng nữa mới có bắp Cho nó Lấy gì Liêu ăn Lấy gì con mày ăn lúc ngồi nhìn con Buồn lắm bác hồ dạy làm dễ tốt Ăn no mới đánh được thằng phép Sao mình làm dễ không tốt Không đúng lời bác hồ Bóc hổ nghe lũ làng đói, chắc bóc buồn lắm. Tụi lúc muốn nghe lời bác hổ lắm chứ. Lần này núp đã làm bốn cái giấy to. Nhưng ông trời mưa sớm thế, biết làm sao. Muốn làm sớm hơn để tránh mưa cũng không được đâu. Người già làng không cho đâu. Làm sớm sợ giảng bắt đau chết. Giảng bắt đói, biết làm sao. Núp ăn toàn rau rừng, măng le. Nhưởng gạo nấu cháo cho liêu và mẹ ăn với cho chanh. Lúc không sợ mình đói đâu Nhưng lúc sợ điêu đói Sợ mẹ đói Thằng hở Ru mới đẻ nó cũng đói Lúc nói Thôi cũng phải cho ghiếp ăn Bây giờ đang đánh pháp Để người chết đói không được đâu Mai mốt tôi đi vô trong rừng đào củ mai Bẻ rau ăn cũng được Mẹ hỏi Sao không cho ghiếp đi đào củ mai Bẻ rau mà ăn Bây giờ nó đói quá Đi chưa được đâu, phải cho nó ăn, mai mốt nó khá, nó đi được, chỉ cho nó đi đảo củ mai, núp đem cho gíp bốn lon gạo. Các bạn vừa nghe xong phần 5 tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Xin chào và hẹn gặp lại.